Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Hắc ám nữ phụ trùng sinh của tác giả, phong khởi thuyết vực. Tên khác mặt thế trùng sinh chi Hắc ám nữ phụ. Thể loại, dị năng, trọng sinh, mặt thế, nữ phụ, nữ cường. Độ dài, 105 chương, 6 phần. Nguồn edit, diễn đàn Lê Quý Đôn, Tù Anh, Vo, từ chương 59. Văn án. Tần Nguyệt Cần Cù chăm chỉ một đời an phận kết quả là tất cả cố gắng đều hóa thành dòng nước Vì để cho Bạch Liên Hoa kia vui vẻ cuối cùng công đức viên mãn bị sát hại Đời này cô không dễ dàng tin tưởng người như hắn Đời này cô lãnh tâm lãnh tình thu lại tất cả trả giá Đời này cô không từ thủ đoạn sống được càng lâu càng tốt Đây là câu chuyện sống lại của một nữ phụ Cần Cù ở tận thế bị lợi dụng rồi bị sát hại hắc ám nữ cường đánh yêu quái thăng cấp